sau khi bị thương cơ thể t ĩ n h nguyện rất yếu cô chỉ nói hai câu đã thấy mệt mỏi lại tiếp tục ngủ mê man lúc tỉnh dậy trời đã sắp sáng qua những kẽ hở của rèm cửa những tia sáng màu than trì lách vào bên trong phòng xung quanh vẫn im lặng mộ dung phòng ngồi trên chiếc ghế trước giường ngửa mặt ngủ vì tư thế không thoải mái nên anh ngủ mà vẫn trào m à y trên người anh đắp một chiếc chăn nhung có thể là do cảnh vệ đã đ ắ p lên giúp anh sau khi đi ngủ, vì anh vẫn mặc bộ âu phục hồi tối. gió sớm thổi tung rèm cửa, mái tóc rối của anh rủ lên chán, bị gió thổi nên hơi lay động, làm giảm bớt khí chất áp đảo người khác trên khuôn mặt của anh, tạo nên vẻ bình yên, tuấn tú của những thanh niên trẻ tuổi bình thường, thậm chí là lộ ra chút khí chất trầm tĩnh. chỉ là m ô i anh rất mỏng, trong mơ vẫn m í m chặt. hiện rõ những đường nét cường nghị. Cô thẫn thờ một lát, hơi động đậy chạm vào vết thương, không k ì m được liền ối một tiếng. Âm thanh tuy rất kẽ, h nhưng m ộ dung phong đã tỉnh dậy. Anh lật chân, đứng dậy hỏi sao thế? Cô thấy vẻ mặt của anh quan tâm, mắt hơi t ầ n đỏ. l i ề n biết ngày mấy ngày nay công việc bận rộn, nhưng tối qua lại thức cả đêm ở đây, không khỏi cảm động nói nhỏ. không sao anh ngáp một cái rồi nói trời cũng sắp sáng rồi tối qua nói chỉ ở đây một lát a i ngờ anh lại ngủ ở đây mất tĩnh uyển nói cậu cháu về nghỉ ngơi trước đi m ộ dung phòng đáp dù sao lát nữa sẽ phải làm việc rồi anh nhìn cô mỉm cười nói tiếp anh ở lại với em thêm một chút tĩnh uyển hơi bất ngờ nhìn tránh đi theo bản năng mỉm cười hỏi l i ca, kiến h thương về chưa? Bộ dung phòng liền gọi người và hỏi người hầu đó nói: Hứa thiếu gia tối quà uống say, sư đoàn trưởng tư đã sai người đưa cậu ấy về, bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng khách. t ĩ n g u y ệ t nghe vậy trong lòng hơi bực, bộ dung phòng nói: Cậu ta chắc là lo lắng cho vết thương của em nên mới uống rượu, khó tránh khỏi bị say. t ĩ n g u y ễ n ồ một tiếng. m ộ dung phòng lại nói bác sĩ nói em có thể ăn được rồi nhưng phải ăn thức ăn lòng muốn ă n gì thì anh bảo họ chuẩn bị t u y t n g u y ệ n tuy không muốn ăn nhưng thấy anh chăm chú nhìn mình lại không nỡ chai y anh thuận miệng nói ăn cháo là được rồi ạ nhà bên làm việc rất nhanh chóng một lát sau đã mang lên một bát cháo trắng nóng hổi kèm theo đĩa nhỏ với sáu loại dưa góp cẩm châu cháo thơm dịu dưa muối tươi mặn mộ dung phòng cười nói, anh cũng đói rồi. Lan cầm đang múc cháo cho tĩnh n g u y ệ n nghe thấy vậy lập tức vội vàng múc cho anh một bát. người hầu trong nhà trên hỏi, cậu sáu rửa mặt ở đây chứ? mộ dung phòng liền ừ một tiếng, đến phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. đây vốn là phòng ngủ của anh, trong phòng vệ sinh khăn mặt bàn trải vẫn đầy đủ. sau khi bị thương tĩnh n g u y ệ n đi lại không tiện. Lang cầm dùng một a hoàn khác tên là tú vân, một người cầm c h ậ u một người cầm khăn đang giúp cô rửa mặt. Bỗng nghe người bên ngoài nói: chào Hứa Thiêu Sa, d ã n tiểu thư mới tỉnh lại đó. Tĩnh Huyền nghe thấy Hứa Kiến Trương đến, đang định c ắ t tiếng hỏi chuyện, thì m ộ dung phòng đã hỏi ở trong phòng vệ sinh. Tĩnh Huyền là ai thế? Nếu là gia bình thì bảo cậu ta đợi anh ở bên ngoài nhé. Hứa Kiến Trương vừa đi vào phòng. đã nghe thấy tiếng nói của anh, sắc mặt liền hơi thay đổi. Tĩnh Nguyệt thấy tình thế khó xử vội nói, tại ca là Hứa Kiến Trương. Mộ Dung Phòng đi ra, vừa cài k h u y áo vừa gật gật đầu với Hứa Kiến Trương, coi như chào hỏi, lại quay mặt lại nói với Tĩnh n g u y ệ n đã bảy giờ, xem ra không thể ăn sáng với em được rồi. Tĩnh n g u y ệ n nói, tại ca cứ tự nhiên. Cô cảm thấy bầu không khí ngượng ngập, khó tránh khỏi. đặc biệt chú ý sắc mặt của Hứa Kiến Trương thấy vẻ mặt anh rất gượng gạo, dáng vẻ như không thoải mái. Sau khi mộ dung phong đi, t i n h n g u y ệ n ăn mấy thìa cháo, tinh thần đã hơi kém. Lan cầm thu dọn dưới r a n g o à i t i n h n g u y ệ n nhìn Hứa Kiến Trương thấy anh cũng chăm chú nhìn mình, cô nói: anh đừng hiểu lầm, em và cậu sáu kết nghĩa anh em. t í n h n g u y ệ n thấy giọng điệu anh gượng gạo, lại thấy vẻ mặt anh mệt mỏi. trong lòng cũng không biết là tức giận hay thương yêu, nói như thể giận dỗi. Có gì anh cứ nói thẳng đi. Dù sao em tự biết mình không làm bất cứ việc gì có lỗi với anh. Khoe miệng h ứ a kiên trương hơi run run, sắc mặt khó coi đến cực điểm, mắt l ạ n h nhìn về nơi khác. rất l â u sau mới nói: Tinh Huyền, anh phải về c ă n Bình. Tinh Huyền thấy trái tim bỗng nhiên t r ù n g xuống, sau khi bị thương. cô mất rất nhiều máu sắc mặt đã không hồng hào giờ lại càng nhợt nhạt tại sao hứa kiên trường hở h ữ đáp anh chưa đi là vì không yên tâm về em sau này nghe nói em bị thương anh càng không thể bỏ lại em bây giờ xem ra em ở đây mọi thứ đều ổn cho nên anh định về nhà trước xem sao t í n h nguyễn vừa tức giận vừa xót ruột vừa bực mình lại hỏi chắc chắn anh nghe thấy gì đó cho nên nghi ngờ em phải không? chẳng lẽ em là người như thế sao? cô liền kể hết tình hình sau khi mình đến thừa châu, cũng giải thích qua chuyện của hai người từ thường, cuối cùng nói em vì cứu anh mới đồng ý cùng cậu sáu diễn kịch trước mặt mọi người. giữa em và anh ấy là hoàn toàn trong sáng, tin hay không tùy anh. Hứa i kiên trường nghe cô nói rõ ngọn nguồn. nghe thấy cô vì cứu mình nên không t i ế c thanh danh của bản thân, miệng hơi mấp máy giống như muốn nói, cuối cùng kìm lại. Anh đã suy nghĩ trăm nghìn lần, nghĩ đi nghĩ lại, tuy sớm đã hiểu rõ quan hệ lợi hại, biết rõ không thể không cắt đứt, nhưng thấy đôi mắt ngấn ngấn như nước hồ thu của cô đang nhìn mình, gần như sắp dao động. Trong đầu anh dường như có một bộ phim đang chạy, lúc thì nghĩ đến những ngày tháng cô ở can bình, lúc thì nghĩ em nhỏ mẹ ra ơn nhà. các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio c n g mixiz, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. trọng t r a n h không thể chối bỏ trên vai mình, lúc thì nghĩ đến những ngày tháng trong tù, thân ở trong ngục không còn đường đi, sự khủng khiếp đó khiến người ta run sợ. anh lại nghĩ đến những lời nói của sư đoàn trưởng từ bên n n g nặng, bên nào nhẹ, bên nào nặng, bên nào nhẹ. anh nghĩ đến cha lúc trước khi qua đời, nắm chặt lấy tay anh không buông. Hèo tào không nói ra nổi. Chỉ mấy em trai em gái đứng trước giường, mẹ và các em đều đã mất đi cha, trong nhà không thể không có anh. Nếu anh không màng tất cả, sau này có mặt mũi nào gặp người cha đã mất ở dưới s u i vàng đây? Anh cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Tịnh n u y ệ n hứa ra là gia đình k i ể u cũ, anh không thể khiến mẹ anh đau lòng. Chín tỉnh phía Bắc này không ai biết quan hệ của em và cậu sáu. cứa ra quả thật không thể không có lỗi với người này tinh g u y ệ n tuy em không phụ anh anh cũng đành phụ em thôi tinh nguyện nghe xong câu nói đó lòng giống như bị đâm một nhát cảm giác tức giận phẫn nộ ấy không thể nói thành lời chân tay cô lạnh ngắt trong đầu đau nhức ngay cả hít vào thở ra cũng không sao chịu nổi cũng không biết là bên thương đau hay là tim đau cô thở một hơi hết sức nặng nề chậm chạp ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy ừ kiến trương sao anh có thể đối xử với em như thế ừ kiến trương không nói gì trước mắt cô nhòa đi không nhìn rõ được dáng vẻ anh giọng cô cũng dường như không phải của mình anh vì điều đó mà không cần em ừ kiến trương mím chặt môi dường như chỉ sợ hễ mở miệng là nói ra câu gì đó sắc mặt cô nhợt nhạt con h ì n anh trầm trầm anh là người được dạy dỗ kiểu mới thời đại này anh vẫn lấy lý do đó để đối đãi với em sao trong lòng ngỡ kiên trương buồn phiền vạn phần cuối cùng buột miệng nói không sai anh quả thật vong â n bội nghĩa nhưng em có từng nghĩ cho anh không em không tiếc danh phận của mình để cứu anh nhưng anh không cánh nổi đại ân đó của em lời vừa nói ra dường như anh mới hiểu mình đang nói gì? chỉ thấy cô tuyệt vọng nhìn mình, mặt anh tái mét, lại mím chặt môi không nói một tiếng nào. khóe miệng c ô u run rẩy, cuối cùng dần dần cong lên nở một nụ cười thê lương. được được, không ngờ tôi nhìn nhầm con người anh. cô vừa thở l i ê m bị sặc không kìm được bật ho, lập tức động đến vết thương đau buốt, không thể thở nổi. Lan cầm đi vào, thấy cô thoát mồ hôi lạnh, bị sảng đến mức mặt đỏ lên, liền cuống u u ý t đỡ cô. Cô đã không nói nổi. Lan cầm hét gầm lên: người đâu? Hứa Kiến Trường lùi sau một bước, trong lòng dối như tơ vò, muốn đến gần mà xem, nhưng bước đi đó còn nặng hơn ngàn cân, không làm sao nhấc chân lên nổi. Cuối cùng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Bác sĩ tìm một mũi giảm đau cho cô. cô mơ hồ ngủ thiếp đi lòng đau tột độ láng máng nghe thấy tiếng của m ộ dung phong r í t lên đầy tức giận tên họ hứa đâu rốt cuộc hắn đã nói gì sau đó hình như là giọng của lan cầm lính nhí trả lời gì đó tịnh uyển không nghe rõ chỉ thấy trong tim buồn đến cực điểm như có thứ gì đó tắc n g h ẹ n ở đó không thể thở nổi m ộ dung phong nhận ra cô đã tỉnh lại lập tức quý người xuống gọi nhỏ cô một tiếng Tĩnh Huyền, tim cô như bị dao đâm. Cô ngừng bắn lên để nước mắt không bị chảy xuống. Anh nói, em đừng khóc. Anh sai người đi tìm Hứa Kiến Trương đến ngay. Cô vốn đã rất kìm chế, nghe anh nói đến câu này, nước mắt cứ thế trào ra. Cô đã hết sức ngăn dòng nước mắt lại. Cô chưa từng yếu đuối như thế này. Cô không thể nhớ lại lời nói của anh, không thể nhớ lại dáng vẻ của anh. c ậ n g ngờ anh lại đối xử với cô như thế. không ngờ anh lại bỏ rơi cô như thế cô đã vì anh như thế vì anh ngay cả tính mạng cũng suýt mất đi con gái quan trọng nhất là danh tiết cô cũng không để ý nhưng anh lại vì lời đồn thổi của một người đời mà không cần cô nữa nước mắt ngấn ngấn trên khóe mi cuối cùng l ạ chả chảy xuống mộ dung phòng chưa từng thấy cô khóc liền luôn miệng nói em đừng khóc em đừng như thế anh lập tức sai người đi tìm cô nức nghẹn lắc đầu không còn cần gì nữa thứ cô cần bây giờ đều không có ý nghĩa đều trở thành trò cười cô đưa tay lên lau nước mắt cô không muốn khóc không thể khóc sự cố chấp mấy năm nay vốn cho rằng là không thể lung lay không ngờ đánh nhẹ một cái cả thế giới đã lật đổ cô kiên cường như thế đến cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này cô vốn cho rằng bản thân mình không gì là không thể làm được đến bây giờ lại bị người thân thiết nhất giáng một đòn chí mạng. Thầm ra mình đi vào, thì thầm một câu với mộ dung phong, anh vẫn nộ quát. lên tàu rồi thì cũng đuổi theo cho tôi. trong lòng cô vô cùng đau đớn, theo bản năng cô đưa tay ra nắm lấy k h u tay anh, giống như là nắm lấy khúc gỗ trôi nổi duy nhất. mộ dung phong thấy khoe miệng cô run run, dáng vẻ ngơ ngẩn tội nghiệp như đứa trẻ thơ. anh chưa từng thấy dáng vẻ này của cô trong lòng thương xót nắm lấy tay cô tịnh uyển cô không muốn nghĩ gì nữa anh nói nếu em muốn hắn quay lại bằng mọi cách anh sẽ tìm hắn cho em tìm cô đau nhói nghĩ đến lời kiến trương từng nói từng chữ đều như d a o sắc đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng mộ dung phòng nắm chặt lấy tay cô lòng bàn tay anh có vết chai sần vì cầm súng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 cô hít một hơi thật sâu, cố ngăn dòng nước, kệ anh ấy, kệ anh ấy <cười> 留下了梦，就停在我心上。那真情如潮，我如痴如狂。丢掉了你，我捡起了背。